Mời các bạn theo dõi chuyện Thức Phương chân Tác giả Lạc Tùy Tâm Chuyện nữ Miki Người đọc BV Chuyện được phát hành trên website heavyblog.com Chương 37 Mở rộng lòng mình Vũng Lưu Đại nhân là Đại Thần Tuyên Lão hai Kiều đang ở nhà dưỡng bệnh Nghe nói Hoàng thượng đồng ý để Thanh Vương gia đi biên quan Liền bất chấp dù ngày có biến thành đêm đi chăng nữa Cũng không để ý tới lời căng năng của người nhà nhất định phải tiếng cung gặp vua Trong dự Thư Phòng Hoàng thượng Thanh Vương không thể không đề phòng Kính xin Hoàng thượng suy xét lại Thân là nguyên lão hai triều, hắn không phải không biết năng lực của hoàng đế đến đâu Nhưng biết đâu, chó cùng tức dậu Rồi hãy nói, hiên vương cùng đan vương thái độ là không rõ Còn có tâm tư của đội vương cũng không thể không đề phòng Hiên hoàng đã từng nói với hắn Trong số các vị hoàng tử thì người tài hoa nhất chính là hiên vương Nhưng tính tình của hiên vương không thích hợp với ngôi vị hoàng đế Người có khí phách nhất, tài năng đế vui nhất chính là tứ hoàng tử phong vương mà tất cả mọi người đều có thương. Nếu để phong vương đang hôi, nhất định phải trừ bỏ lộ vương. Nhưng hoàng thượng chẳng những không làm vậy mà còn ưu ái trọng dụng lộ vương. Hắn đồng ý với thâm tư của hoàng thượng, nhưng cứ đem một con sư tử ở bên người, tức sẽ có ngày nó cắn ngược lại. Mà đương kim thánh thượng tính tình hay thay đổi, Vĩnh viễn làm cho người ta đoán không trang người đang suy nghĩ cái gì. Hắn cũng không có theo kịp yến thị của hoàng thượng, Hắn quả thật là đã già rồi. Ái xanh người đang hoàn ghi năng lực của chẩm. Vũ mặt phong kẻ cười, nhìn người ở phía trước, Lời nói ra lại làm cho người kia vội vàng cười trên mặt đất. Cũng từng không dám Khuôn mặt già nua đầy những ít nhăn đầu tóc và trắng Làm cho người ta vừa nhìn cũng biết tư cách của lão Tiểu thương tử Trà đỡ đại nhân Vâng hoàng thượng Lão nhân bị cánh tay của tiểu thương tử mà đứng lên Hướng người ở trên cuối người xuống Hoàng thượng Mặc dù các tiểu quốc xung quanh đều đã thường phục thiên vũ Nhưng lưng cận biên cạnh vẫn còn có vài tiểu quốc làm muôn giả thú Thanh Vương làm vậy, nhìn cũng biết Hắn đang gấp tâm chiếm câu dị Hoài thượng Tự trọng phải biết làm gì Chuyện này không cần nói nhiều Vũng Hoạt Phong như không nhìn thấy lãng nhân đang kích động Hắn khẩu khí mạng quốc tinh tâm Để cho lẫn nhân không tự chủ trường tịnh tiến lên một bước nối Khởi phẩm hoàng thượng có tin từ ngoài cung truyền vào Ám vệ chủ trách nhiệm thu thập tin tức nhờ một vị thái giám đau Phúc đúng vào bảm báo Trong mắt Vũ Mạc Phong trột nhiên sâu thẳm Trình lên Vũ Mạc Phong nhận lấy một con thư nhỏ mở sang Mấy chữ viết trên liền rơi vào đáy bắt hắn Để cho trọng mắt tới tâm càng nghiêm thâm sâu Cho clé lên tiêu quan mang Để cho người vốn đang định nói gì lại đút vào Kẻ cu cũng biết bây giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện huống chi kinh nghiệm phụng sự hay đời vui như hắn Lại càng hiểu hơn ai hết Chẳng qua trong lòng hắn có chút kỳ hoạch là chuyện gì Có thể khiến cho hoàng thượng coi trọng như thế Mà hắn cũng hiếm khi nhìn thấy sắc mặt này của hoàng thượng Nhưng hắn không biết, trên tờ giấy chỉ ghi hai chữ Bị thương Tất cả các ngươi lui ra khi tất cả mọi người đã lưu ra Trên khuôn mặt Vũ Hoàng Phong lộ ra tiên căng thẳng Hạ trị xuống dưới Truyền ám vệ Lộ vương phủ Trúc truyện Ho ho ho Lộ tì tâm nghe được tiếng khóc Truyền đến là tiếng khóc Của tử vương Nàng làm sao vậy Tại sao lại khóc Lộ tì tâm muốn bỏ mắt ra Nhưng lại phát hiện trên người đau nhức Huyền nhớ lại Vũ hoặc nhiên Từng vương bắt đảng nhà vương Trà tay nặng như vậy Quả thật là lãnh thường Phương Vô tình, vô tâm Chẳng qua là nàng chỉ trọng hắn thôi Có phương thiết phải ra tay nặng như vậy đâu chứ Thật muốn đem nàng một trưởng đến thích yên chuột rồi Nàng cũng đâu có đáng giá gì Nhưng tay cũng là do sự bất tắc chỉ của nàng Do nàng không nghĩ ra cái sách phả thi Nên mới dùng chiều nguy hiểm như thế này Chỉ thân Minh Trí Hừ, <cười> hừ, đau quá Trong lòng lộ thi tâm cười khổ một tiếng. Tử vân nhìn phu nhân trên giường bị quân cha đánh trọng thương, bị lộ thi vệ mang về. Lúc ấy thiếu chút nữa, phương nhân đã dọa nàng hất Thấy Phu nhân bị đánh tổn thương đến như vậy, còn có thể cười với nàng màn tối. Tử vân, sau này hai ta sẽ có thể có cuộc sống thanh tĩnh rồi. Không đợi nàng hức, thì phương dân đã hôn mê thành ra như thế này rồi. Sau đó, lộ thi vệ đưa ra nàng một đòi thuốc, nói là để trị thương cho Đức phương dân. Phương dân này không phải là lực đáng sợ đó sao? Đem phu dân tánh thành bộ dạng như vậy rồi ban thuốc. Thực, đúng là thật khó trách, Phu dân không thích phương dân. Bất quá, tử vân kỹ thì nghĩ như vậy. Nhưng vừa đem thuốc ghép vào trong miệng của phương nhân Sau đó, nàng ngồi canh chừng ở bên giường Bây giờ đã là nửa tim phu nhân vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại Thuốc của vương ta chẳng lẽ là độc dược Tử vân nghĩ như vậy Liền khóc khóc Rồi vội vàng đem bàn tay xuống dưới vũi của phương nhân Nàng có còn thở hay không? Không còn thở Tử vân liền khóc lớn Hâu hâu, cô dân, cô dân. Trời à, lúc lộ thịt tâm tỉnh dậy, đang nghe thấy tiếng khóc hư, hư đột nhiên yên lặng, rồi cái tay rung rảy buông cười, dò hơi thở của nàng, làm cho nàng nổi hớm muốn trêu trọc nhà đầu này một chút. Không thể nghĩ ra, tử vân lại khóc lớn lên là khủng phố như vậy linh khắp âm bên tai nèm cho nén lại càng xui khổ. Tự ganh không thể sống. Phu nhân. Lọng tác kế tiếp của tự văn bàn cho lộ Tâm thiếu chút nữa kêu to. Nhà đầu này khóc lớn chưa đủ hay sao? Hoàng nhà trên người nhà khóc lên trước. Còn đây, nàng khóc lên chi trứng, còn lan tràn rõ là mạnh. Phu nhân. Người đi thì Tứ Vân làm sao bây giờ Là Tứ Vân đã hại người Nếu không phải cho người ủng hộ vương gia Không chừng phu nhân còn sống uh, uh. Trời ạ Tứ Vân Ta không có bị vũ mặt nhiên đến chết Thì cũng bị em cho tấn lỗ tai Với lại ta đầu đến chết rồi đây này Phu nhân Tứ Vân cả kinh Quên luôn mình đang khóc Nhưng lại động tác, hình như là nàng nghe thấy tiếng phu dân vừa nói thì phải Tử vân liền ngẩn đầu nhìn cười trên giường Con người mở ra nhìn nàng cười khổ Không phải là phu nhân đã chết rồi hay sao? À, phu nhân tử vân rất sợ, còn lấy nghĩ rằng cười đã chết rồi Tử Vân kích động, ôm chầm lét lộ thì tâm mà khóc lớn Ta cũng muốn khóc quá ha, Tử Vân Lộ thì tâm thầm nghĩ Nhà đầu này vì quan tâm mà thấy ước thức thay cho nàng Ở thế giới xa lạ, có thể có một người thật lòng quan tâm đến nàng Thật là tốt Tử Vân, em ôm ta như vậy, ta thấy đau quá Còn nữa Lúc xuất đi, ta lúc đó vẫn còn lo lắng cho em đó nha." Vầng nửa trưa nửa kim túc nói. Nói thật, nàng cũng không Nói thật, nàng cũng đâu muốn bị ước kia câu. Cảm giác lực phụ ngủ tạng từ bị vũ mạnh hiên đã sâu. Đây có phải cái gọi là nội lực tại không mà đánh người hay không? Nàng có phải là rất mê phán khi được thưởng kiệm võ công trong chuyện thuyết không a a Tử vương giống như chạm phải nước sôi nhảy dựng lên, đỏ mặt cuối đầu, giống như là hai tử làm sai chuyện gì vậy? Phu Nhân! Phu Nhân! Đu tì không? Không phải là cố ý? Tử vương và phu Nhân có phải bồi chạm hẳn ra nước đao sao? Tử Vân thầm lề lũi Lộ tiền tâm khẽ mỉm cười Hãy trong mắt Tử Vân như vậy Liền vội chỉ đề tài Bây giờ đã rớt trễ rồi sao? Dạ Vân đã khuya rồi, phu nhân Phu nhân rất con như vậy Mới làm hại nàng chuyên hủy lung tung Nửa chim rồi à Nhìn mình thế này mà đã bức tỉnh lâu như vậy sao? Khó trách nhà đầu này lại lo lắng như vậy Trong đầu này hiện lên ánh mắt bức tà của Vũ Mạc Nhiên ha Haha, bất kể vui đối với cái thân thể này đối sự tốt hay nghi ngờ Thì ta cũng không muốn chơi với ngươi Mới phải dùng đến cái hạ sách này để ngăn cản ngươi thăm nhò ta Mặc dù đối với ngươi cũng không công bằng cho lắm Nhưng ta cũng đeo ra quá nhiều rồi Uông Tỳ Tâm từng cùng ngươi trước kia đã tan heo gió Mà ta là u hồn đến từ hiện tại Không phải Uông Tỳ Tâm đã yêu ngươi Nên tất nhiên không muốn cùng ngươi dính phiếu tới việc gì Không còn tồn tại việc ngươi thiếu nợ thương thể này Hay là ta thiếu tình của ngươi Hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ cắt nhau Là chàng bây giờ Chỉ muốn cho cơ hội nghĩ ra cách thoát thân càng nhanh càng tốt. Trặt tức đoạn tình giữa ôn Tị Tâm và Vũ Mạc Nhiên đi mới có thể làm cho nàng tỉnh tâm mà nghĩ ra bước tiếp tiếp như thế nào. Đầu tiên là nàng phải thu thập tin tức bên ngoài, rồi chờ lời cơ. Nếu không, ở trong lộn vương cũ này, nàng vĩnh viễn là chạy không thoát. Nghĩ tới cây mặt lộ Tị Tâm như đưa đám, Nơi này, nữ dân không có quyền, nhất là nữ dân trong hậu viện gia đình quyết tộc. Người bình thường hưu thê chính là võ. Nhưng chỉ cần là trưa ở quyết tộc, chẳng khác nào đem cuộc sống của nữ dân định sẵn. Nam nhân hưu thê cũng không thể ra khỏi phủ, chỉ có thể cô tự sống ở đây. Nghe nói, Thiên Vũ Hoàng Triều theo quy định không được lấy lần thứ hai. Ý là để nữ dân tương theo chuẩn mật, chặt đứt tham vọng của mộn tưởng để chuyên tâm giấc trí hầu hạ cho nam nhân. Để tránh các nữ nhân vị hưu sau này lại gã cho hoàn thất, huyết thống hoàn thất không thể bị lực lộn. Này, này, thật là một ý nghĩ khủng kích. phu nhân, lộ tì tâm vương ngơ ở đó làm cho tử phương thấy rất bất an. Vũ Nhân hay là bị đá cất quá lớn Ừ Vũ Nhân Người có muốn uống thêm thuốc không Thuốc này là loại thị vệ Chưa cho nô tì Nàng tử dò xét Rồi trợi trên mặt Vũ Nhân Không có gì khác thường mấy dám đó hết câu Lộn quy sao Thị vệ đắc lực của Vũ Mạch Nhiên Được Dù sao không dùng cũng là phí của trời nàng cũng không thiếu hắn cái gì. Ngược lại, Vũ Bạc Nhiên thân là nam nhân, tiêu thối là tiếc giận, nhưng đối với nữ nhân lại động tay động chân như vậy. Nàng thật hoàn thiêng nhưng cách của hắn có phải hay không là có vấn đề. Tuy nói tính cách của hắn là chàng không thương thương tiết ngọc, nhưng năng lực kiềm chế tín hiệu cũng không có. Nàm nhân như vậy mà bỏ lên trượt vị trí như thế này Quả thật là đáng nghi cầu Khó trách người đời nói hắn vô tình a Vương không sợ Vương Cha tôi hút đọc cho người sao Lỗ tiệt tâm nhìn thoát qua gương mặt lo lắng của Tử Vân Khói miệng nàng dương lên một nụ cười Em yên tâm Điểm này ta có thể chắc chắn Nếu hắn thực sự cũng ta chết, thì chuyện đó dễ khi trở bàn tay. Hắn cũng có thể bịnh vào hàng ngàn tội danh công khai mà xử tử ta, không cần ám sát ta bằng cách này đâu. Dĩ nhiên không thể không có khả năng Lộ quy vì đám nữ nhân kia mua chuột mà đưa rút đọc cho nàng uống. Nhưng, thứ nhất, Lộ Nguyên là cánh tay đắc lực nhất của Vũ Hoàng Chiên, có thể nói là 5 phút, mấy nữ dân này, Nếu không dám đánh chắc thì tối là không có lát ghen vô vừa của vũ mạch nhiên. Một khi không động được thì lấy thế độ của vũ mạch nhiên của quấy nữ nhân chắc chắn hẳn là sẽ rất thảm. Cho nên khả năng này là rất khóc. Thứ hai, lúc ấy toàn bộ các nữ nhân đều ở đấy. Chuyện đã thương này không thể dự liệu trước được, càng không có khả năng cư trò luận ghi thuốc độc. Thứ ba, Căn cứ vào hai cái trước, nàng công khai đối đầu với Vũ Mạc Nhiên cũng là để yên hiếp các nàng ấy. Nếu Vũ Mạc Nhiên không để mắt tới nàng nữa, thì mấy nàng ấy cũng không có lý do làm vậy với nàng. vả lại, bọn họ cũng đâu có dám. Ánh mắt trở nên sâu sắc. Nếu quả thật muốn nàng chết, thì chỉ có một biện pháp duy nhất, đó chính là tử phân Nàng mới hoàn toàn tin tưởng và uống thuốc. Thật, khu vương sẽ uống một viên sao? Tử Vân cũng không phát hiện trong lòng Lộ Tì Tâm đang nghĩ cái gì. Nàng cầm lấy chén trên tàn rót nước rồi để ở trên giường. Lấy lọ thuốc đổ một viên vào lòng bàn tay. Từ từ, đỡ người từ trên giường dậy. Đem thuốc cùng nước tới gương miệng Lộ Tì Tâm. Lộ Tì Tâm nhìn thật sau vào Tử Vân. Nàng thật sự là tin tưởng Tin tưởng của ánh mắt và tấm hồng Cảm nhận được từ tử phân Cho nên Nàng với huyện đánh cưa cùng tính mạng của mình Lỗ trì tâm không trúng giao dự Há miệng hút thúc vào rồi uống thức Không phải chuyện gì cũng lạnh như văn Ở trên người tử vân Nàng cảm nhận thấy sự ấm pháp Mỗi lần Nàng đều dùng lý trí để phán phán sự việc Nhưng lần này Nàng nguyện ý để cho tình cảm chiến thắng lý trí Bởi không mở lòng thì vĩnh viễn không biết được mình đúng hay là sai Nàng bằng lòng đưa cho tử vương một chút tình cảm ít khỏi còn sót lại ở sinh mệnh này